Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 18 của truyện Nữ Vương trở về. Phiên ngoại một kiếp trước một, anh đồng ý cũng được mà không đồng ý cũng thế. Anh phản bội tôi mà giờ còn muốn tôi tiếp tục sống với anh. Lê Thiên Thần, anh làm cho tôi ghê tởm. Tôi sẽ nói rõ với ba chuyện này. Lê Thiên Thần kinh ngạc nhìn Phương Bình An, nghe cô đòi ly hôn bằng một giọng kiên quyết xưa nay chưa từng có thì không hiểu sao trong thâm tâm lại thấy kích động. Nhưng nghĩ lại đây chẳng phải là kết quả mà hắn vẫn hằng chờ mong đấy sao. Chẳng phải hắn đã mong sớm được giải thoát khỏi cô công chúa suốt ngày cứ bám dính lấy mình này mà sống một cuộc sống thật sự của riêng mình đó sao? Hắn còn đang do dự nên không kịp ngăn cản, Phương Bình An đã tông cửa ra khỏi nhà. Ly hôn, Lê Thiên Thần từ từ ngồi xuống sofa. Lúc này còn chưa phải là thời điểm để ly hôn. Phương Hữu lợi chắc chắn sẽ không để cho con gái mình chịu ớt ức đến lúc sự việc lòi ra thì chắc chắn hắn sẽ không còn được trọng dụng nói không chừng còn có thể bị đuổi ra khỏi tập đoàn Phương Thị. Không thể ly hôn, Lê Thiên Thần lập tức lấy di động ra gọi cho Đỗ Hiểu Mỹ. Hiểu Mỹ, Bình An biết chuyện anh có tình nhân, nhưng còn chưa biết là ai. Em điện cho cô ấy, khuyên cô ấy đừng kích động. Hiện tại anh chưa thể ly hôn, chưa phải lúc, lúc đó, Đỗ Hiểu Mỹ đang ngay gần biệt thự của họ, đã tận mắt thấy Phương Bình An lái xe phóng đi. À cười nói với Lê Thiên Thần, yên tâm, cứ giao cho em, giờ chưa phải lúc ly hôn, thế thì khi nào? À đợi bao lâu nay chẳng phải chỉ chờ một ngày như thế này đó sao Không phải lúc thì làm cho nó đúng lúc Lê Thiên Thần nghe Đỗ Hiểu Nghị nói vậy liền thờ một hơi dài nhẹ nhõm Bắt đầu không ngừng gọi điện thoại cho Phương Bình An Nhưng cô không chịu tiếp điện thoại của hắn Cho tới nay Bình An vẫn sống ỉ lại vào hắn Giờ đột nhiên xảy ra chuyện này chắc chắn là chịu không nổi rồi Liệu cô có về nhà không Lê Thiên Thần tự mình chạy tới Phương gia, Lại biết được Bình An hoàn toàn không về đây Các con có chuyện gì thế? Phương Hữu Lợi vừa nghe nói con gái trẻ thế này mà còn một mình chạy ra ngoài thì mặt lập tức sầm xuống, cực kỳ lo lắng cho cô. Lê Thiên Thần áy náy cúi đầu, hắn đương nhiên là không dám nói ra sự thật rồi. Tụi con cãi nhau một trận, cô ấy giận nên chạy ra ngoài. Con cãi nhau với nó? Phương Hữu Lợi quát, giờ là mấy giờ rồi, bộ con không nhịn nó chút được à? Con xin lỗi, ba. Lê Thiên Thần càng thêm áy náy, mặt lộ vẻ lo lắng. Sao còn không đi tìm? Phương Hữu lợi tức giận muốn mắng hắn, nhưng nghĩ lại giờ con nói gì cũng vô dụng, nên nhanh chóng tìm ra Bình An cái đã. Cha vợ con dễ tìm khắp các nơi mà Bình An có khả năng sẽ đến nhưng vẫn không thể tìm được cô. Ngay lại lúc bọn họ đang vô cùng lo lắng, Đỗ Hiểu Mị gọi cho Lê Thiên Thần, nói Phương Bình An bị tai nạn xe phải vào bệnh viện. Lê Thiên Thần vừa nghe vậy thì người lạnh hết phân nửa, hắn đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi và đau lòng khó hiểu. Sao? thấy Lê Thiên Thần khác thường, Phương Hữu Lợi nghiêm khắc hỏi Bình An vào bệnh viện. Lê Thiên Thần lý nhí trả lời. Phương Hữu Lợi đanh mặt lại, nhìn Lê Thiên Thần một lúc. đi bệnh viện. đến bệnh viện ngoài Đỗ Hiểu Mị ra còn có phóng viên các tòa soạn báo và tạp chí bu đầy ngoài cửa bị Đỗ Hiểu Mị mời bảo vệ bệnh viện cản lại. đám phóng viên vừa nhìn thấy Lê Thiên Thần và Phương Hữu Lợi thì lập tức ảo lên vây quanh, mồm năm miệng 10 hỏi. Ông Lê, về chuyện vợ ông tìm trai bao bên ngoài ông có ý kiến gì không? Ông Phương, con gái ông nửa đêm đến quán bà uống say, lại bị người ta nhìn thấy cặp kè với đàn ông lạ, xin hỏi ông phát biểu thế nào? Ông Lê ông sẽ ly hôn với vợ chứ? Ông Phương, con gái ông xưa nay luôn sống phóng đãng à? Cái đó có liên quan nhiều với việc do trong nhà chỉ có một phụ huynh nên không sâu sát tính tình của cô không? chấm Cả Phương hữu Lợi và Lê Thiên Thần khi đột nhiên nghe phóng viên hỏi những câu hỏi này thì trong lòng cực kỳ kinh hãi, đồng thời có cùng suy nghĩ, bình an đã xảy ra chuyện. Lê Thiên Thần cũng đồng thời nghĩ có phải trò này là do Đỗ Hiểu Mỹ cố ý sắp xếp hay không? À muốn làm gì? Dù hắn có muốn ly hôn với bình an thật nhưng chưa bao giờ nghĩ là sẽ dùng biện pháp hủy hoại cô thế này. Tối hay Đỗ Hiểu mị đã làm gì bình an? Hai người hoàng thần cố gắng tránh thoát đám phóng viên, nhanh chân đi đến phòng cấp cứu của Bình An. Đỗ Hiểu mị đang đứng chờ trước cửa phòng bệnh, nhắc thấy họ thì lập tức tiến lên đón ôm chặt lấy cánh tay Phương hữu lợi nghẹn ngào nói. Bình An bị đám phóng viên phóng xe đuổi theo nên lạc tay lái xảy ra tai nạn, bác sĩ đang phẫu thuật cấp cứu. Phương hữu lợi hít một hơi thật sâu, tóm lại chuyện gì đã xảy ra khiến phóng viên đuổi theo xe Bình An. Bình An trong quán bà uống rượu, uống rượu xong thì cùng, cùng một người đàn ông ở trong xe, bị phóng viên thấy được. Đỗ hiểu Mị cúi đầu, hạ giọng nói ra, mắt làm như lơ đãng liếc mắt nhìn Lê Thiên Thần một cái. Lê Thiên Thần kinh ngạc trợn mắt nhìn à, làm gì có chuyện Bình An lại hành động như thế. Phương Hữu lợi quát to lên, bỏ tay đỗ hiểu Mị ra, phẫn nộ nhìn Lê Thiên Thần. Anh với Bình An cãi nhau vì chuyện gì, nếu chỉ là chuyện nhỏ, nó sẽ không tức đến bỏ nhà đi. Nói. Ba, Lê Thiên Thần ấy náy kêu một tiếng. Bình an giận con dạo này không có thời gian ở bên cô ấy, nên cho là con có tình nhân. Vô liêm sỉ anh không biết giải thích rõ với nó sao. Tốt nhất anh nên cầu nguyện bình an đừng xảy ra chuyện gì. Phương hữu lợi giận đến tức cả ngực trong lòng vừa sợ vừa đau. Con gái cưng mà ông nâng niu từ nhỏ đến lớn giờ lại phải chịu nỗi phỉ bá ngoan ước như vậy, bảo sao ông nhẫn nhịn cho được. Lê Thiên Thần lầm bẩm Bình An nhất định sẽ không có việc gì. Đợi hơn 2 tiếng, cuối cùng Bình An mới được đẩy từ phòng cấp cứu ra. Bác sĩ nói mạng sống đã không còn nguy hiểm, chỉ có chấn động nhỏ nơi não, nứt xương tay, cần nằm viện an dưỡng. Nhìn thấy trên người con gái đầy các vết thương ngoài da lớn lớn nhỏ nhỏ, trái tim Phương Hữu Lợi co thắt đau đớn. "Bình An sẽ không tỉnh lại ngay đâu, anh muốn về nhà nghỉ chút không?" Đỗ Hiểu Mị hỏi Phương Hữu Lợi, "Anh ở trong này với nó." Phương Hữu Lợi cứng ngắc từ chối. Lê Thiên Thần nói, bà còn đi gọi cho các tòa soạn báo chuyện bình an đêm nay không thể đăng báo. Lời này vừa ra khỏi miệng hắn, ánh mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén của đỗ hiểu mị quét về phía hắn. Nếu Phương hiểu lợi mà không có mặt ở đây hẳn ả đã xông tới lắc cho hắn tỉnh. Lúc này mới giả vừa tỏ ra tình thâm ý trọng có phải là quá muộn rồi hay không. Lúc này Phương hiểu lợi lại giống như sự nhớ tới điều gì, sâu sắc nhìn bình an một cái. Chuyện này giao cho anh, bà có việc khác cần làm trước. Nói xong, ông lập tức gọi điện thoại cho trợ lý bảo lái xe đến bệnh viện đón mình. Đỗ Hiểu Mị đi ra theo. "Em đi với anh, không cần em ở trong này chăm sóc Bình An đi." Phương Hữu Lợi nói, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Bình An còn chưa tỉnh và Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị đang đưa mắt nhìn nhau. "Chuyện này có liên quan với em không?" Lê Thiên Thần chỉ vào Bình An, lạnh giọng hỏi Đỗ Hiểu Mị. "Nếu không làm vậy, chúng ta còn phải chờ tới bao giờ mới có thể đạt được mục đích?" Đỗ Hiểu Mị không hề có chút ý hối hận nào À còn đang nghĩ mình xuống tay quá nhẹ Sao không trực tiếp làm cho Phương Bình An bị tai nạn xe mà chết luôn cho rồi Một ngọn lửa giận hừng hực sông lên đầu Lê Thiên Thần Nếu không vì lý trí vẫn nhớ nơi này là bệnh viện Hắn đã lớn tiếng mắng à Em làm vậy sẽ hủy đời Bình An biết không Đỗ Hiểu Mị cười lạnh Đến giờ mà anh còn đau lòng cho nó à Lê Thiên Thần ngẩn ra Đau lòng cho Bình An sao Hình như có một chút Nhìn bình an mặt không còn giọt máu nằm như chết trên giường như vậy, hắn thật sự cảm thấy đau lòng và ái náy. Chúng ta đã không có đường lui, nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ toi đó. Đỗ Hiểu Mị nói, sớm hay muộn gì Phương Hữu Lợi cũng sẽ biết chuyện giữa hai chúng ta, bên phía anh đã làm được gì rồi. Bọn họ còn phải nghĩ biện pháp để khống chế toàn bộ tập đoàn Phương Thị trong tay. Bình an bị vậy, phương Hữu lợi chắc chắn sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến công ty, đây là cơ hội cực tốt cho chúng ta. Mặt đỗ hiểu mỹ hiện lên vẻ âm độc, anh nhất định phải nắm chắc thời cơ đó. Lê Thiên Thần nhìn nhìn bình an, lại nghĩ đến trí lớn của hắn, thâm tâm lại bắt đầu dao động. Cưới phương bình an, hắn có thể một bước lên mây, nhưng khi hắn bị người ta mỉa mai là bám váy phụ nữ mới có tiền đồ như vậy, hắn lại bắt đầu hận bình an vì cô đã làm cho hắn chịu nỗi nhục nhã này. Vừa nghĩ đến cảm giác của hắn khi bị người khác cười nhạo trái tim của Lê Thiên Thần lập tức cứng rắn lại. Ngày hôm sau, xì căng đan Phương Bình An ban đêm uống say rồi yêu đương vụng trộm với đàn ông lạ trên xe bị báo chí ầm ầm tung ra gây dúng động toàn thành. Phương hữu lợi đọc đến những tin này lúc trong văn phòng. Ông vừa họp xong đang định đến bệnh viện thăm con, giờ đọc thấy những tờ báo này thì tức giận đến tái mét mặt mày, lập tức kêu Lê Thiên Thần tới. Đây là cách anh làm đây hả? anh bảo giao việc này cho anh, giờ thế này là sao?" Phương Hữu Lợi tức giận hỏi, quăng mớ tạp chí lên mặt Lê Thiên Thần. Trên mặt Lê Thiên Thần lúc này đều là nét thống khổ. Hôm qua con tự mình đến gặp tổng biên tập của từng tờ báo, họ đều đồng ý hết rồi. Ai ngờ giờ lại lật lỏng, anh chẳng được tích sự gì?" Phương Hữu Lợi mắng, Lê Thiên Thần cắn chặt răng, đi rót một ly nước cho Phương Hữu Lợi, nhân lúc Phương Hữu Lợi nổi nóng không chú ý đến liền đổ bao thuốc bột cầm trong tay vào ly nước. Ba, ba đừng nóng con nhất định sẽ nghĩ cách Phương hữu lợi tiếp nhận ly nước từ tay hắn Uống ức một hơi đến hết Tôi đến bệnh viện đây Ông đứng lên, mới vừa đi đến cạnh cửa Thì đột ngột cảm thấy mắt hoa lên lảo đảo vài bước ngực đột nhiên co thắt đau đớn Ông quay đầu nhìn về phía Lê Thiên Thần Anh cho tôi uống gì đó Lê Thiên Thần thấp giọng Ba, đây chỉ là thuốc ngủ bình thường Ba cứ ngủ chút đi Chuyện này cứ giao cho con Ba đã không ngủ một ngày đêm rồi Đồng tử mắt Phương Hữu Lợi nở lớn, lập tức như không hít thở được. Cảm giác này giống y như mỗi lần uống thuốc huyết áp do Đỗ Hiểu Mị đưa cho, có điều không mạnh như vậy. Cảm tưởng như giác quan bị phóng đại vài lần. Ba, Lê Thiên Thần giống như cuối cùng cũng phát hiện có điều bất thường, vội vàng đỡ lấy Phương Hữu Lợi. Mày, Phương Hữu Lợi gian nan thốt ra, đây là, một câu nói còn chưa dứt, sốt cuộc không còn cơ hội nói ra nữa. Lê Thiên Thần trợn to mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Phương Hữu Lợi dù đã tắt thở nhưng vẫn không nhắm lại. Thuốc có vấn đề, không phải thuốc ngủ ư. Hắn giết người, phiên ngoại hai kiếp trước hai. Lê Thiên Thần nhanh chóng đỡ Phương Hữu Lợi đến sofa nằm xuống, vuốt tay khép lại mắt ông, dùng nước rửa sạch cái ly, rồi mới mở cửa văn phòng kêu to với trợ lý chủ tịch Hồng Dịch Vũ. Chủ tịch phát bệnh tim, mau kêu xe cấp cứu. Hồng Dịch Vũ nghe vậy lập tức chạy vào thấy Phương Hữu Lợi giống như bị hôn mê bất tỉnh thì nói ngay xe cấp cứu sẽ không kịp chúng ta tự chờ chủ tịch đến bệnh viện ngay đúng Lê Thiên Thần gật gật đầu cõng Phương Hữu Lợi lên anh chạy trước mở đường đi Hồng Dịch Vũ không hề nghi ngờ hắn hai người hợp sức đưa Phương Hữu Lợi đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không còn kịp bác sĩ tuyên bố Phương Hữu Lợi đã không còn cứu trị được nữa. Tin giữ này khiến nhân viên toàn tập đoàn Phương thì cực kỳ bất an Phương Bình An giờ còn trong bệnh viện chủ tịch lại qua đời Một tập đoàn to như vậy sẽ do ai đứng ra lèo lái đây Lúc này trừ lục Vân Đình và Lý Thiệu Hỷ ra thì hầu hết các thành viên hội đồng quản trị đều hy vọng Lê Thiên Thần sẽ là người đứng ra nhận trách nhiệm lãnh đạo Lê Thiên Thần là con rể của Phương Hữu Lợi cũng coi như người nhà họ Phương Lúc này đứng ra chèo trống thì vô cùng danh chính ngôn thuận Lê Thiên Thần vừa phải duy trì cho tập đoàn hoạt động ổn định, mà hậu sự của Phương Hữu Lợi cũng dừng trên vai hắn, nên hắn có cớ để bận rộn ngược xuôi mà không tới bệnh viện thăm Bình An. Hắn không dám gặp mặt cô, người luôn ở trong bệnh viện với Bình An vẫn là Đỗ Hiểu Mỹ. Lê Thiên Thần dù biết Đỗ Hiểu Mỹ là một kẻ đầy dã tâm, nhưng không thể ngờ rằng à lại ác độc đến thế, chỉ trong một ngày đã thiếu điều hại chết cả hai cha con họ Phương cùng một lượt. Ngay cả gặp mặt ả hắn cũng không muốn, bởi chỉ cần vừa nhìn thấy đỗ hiểu mị là hắn nghĩ ngay đến việc mình cũng là đồng phạm hại chết cha vợ. Nhưng cho dù hắn muốn tránh xa, không có nghĩa là đỗ hiểu mị sẽ không xuất hiện trước mặt hắn. Từ nhà tang lễ đi ra, Lê Thiên Thần liền nhìn thấy đỗ hiểu mị óng mẹo tựa vào xe hắn, vẻ mặt như cười như không nhìn hắn. Lê Thiên Thần đi tới, nhanh chóng mở cửa xe ấn ả vào trong. Cô còn mặt mũi mà xuất hiện ở đây à? Sao lại không? chúng ta làm nhiều việc như vậy chẳng phải vì để có ngày hôm nay hay sao? gói thuốc cô đưa tôi không phải là thuốc ngủ mà là thuốc hại chết cha vợ tôi, đúng không? trước giờ cô vẫn cho ông ấy uống thứ này. lê thiên thần đâu có ngu cơ thể phương hữu lợi xưa nay rất tốt, giờ đột nhiên xảy ra nhồi máu cơ tim thì chắc chắn là do đỗ hiểu mị giờ trò ma quỷ. đỗ hiểu mị đốt lại, lão không chết thì chúng ta sẽ không thể sống cùng nhau em làm vậy là do tình thế bắt buộc. lê thiên thần lạnh lùng. Cô nghĩ rằng tôi và cô bây giờ có thể quang minh chính đại qua lại với nhau. Cô từng là tình nhân của Phương hữu lợi tôi với cô sống chung thì người khác sẽ nghĩ gì đây? Anh muốn quang em đấy à? Mắt đỗ hiểu mị đầy vẻ lo lắng. Tôi không thể ly hôn với Bình An ngay lúc này được nếu không sẽ chẳng thể ngồi yên chỗ trong phương thị được đâu. Lê Thiên Thần nói, đỗ hiểu mị đột nhiên đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài quyến rũ. Nếu vậy anh không cần phải lo, Phương Bình An biến mất rồi. Lê Thiên Thần quay phát sang nhìn ả. Cô nói thế nghĩa là sao? Là vậy chứ sao? Sáng nay Phương Bình An tỉnh lại, khi biết được mình đã khiến cho cha tức chết thì nhân lúc em không chú ý liền chạy khỏi bệnh viện. Mất tích, Đỗ Hiểu Mị nhún vai, giọng thoải mái như đang nói chuyện thời tiết hàng ngày. Ả đương nhiên sẽ không nói cho Lê Thiên Thần biết là cái con đờ thối Phương Bình An kia đã bị ả cho vào bệnh viện tâm thần cả đời này đừng hỏng mà quay trở ra ngoài đời. Cái gì? Lê thiên thần khiếp sợ chừng đỗ hiểu mị. Đỗ hiểu mị cô cố ý, đúng không? Cô cho là không có bình an, tôi sẽ lấy cô sao? Cô đừng nằm mơ giữa ban ngày. Cô niên à, tôi cảnh cáo cô, đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa. Nếu kéo luôn tôi chết chùm thì tôi không để yên cho cô đâu. Kéo anh chết chùm, người giết chết phương Hữu lợi là anh mà. Anh tự tay đưa ly nước kia cho lão uống, có liên quan gì đến tôi đâu. Lê Thiên Thần, chúng ta ai cũng không rời được nhau. Nếu anh muốn bỏ tôi, tôi cũng sẽ cho anh biết tay. Đỗ Hiểu Mị cười lạnh. Cô, lửa giận nơi đáy mắt Lê Thiên Thần bốc mùn ngụt nhưng hắn vẫn cố nén lại. Xuống xe, Đỗ Hiểu Mị cũng không tức giận nghe lời xuống xe cười nói. Anh đã là chủ tịch tập đoàn, giờ anh có quyền có thế còn sợ gì ai chứ? Lê Thiên Thần không để ý đến à, lập tức lái xe rời đi. Phương Bình An mất thích một cách khó hiểu, người ngoài đều đồn rằng vì cuộc sống phóng đãng của cô khiến Phương Hữu Lợi tức giận đến đột quỵ qua đời nên giờ cô ôm nỗi ái náy trong lòng, không còn mặt mũi gặp mọi người nên đã chạy trốn ra nước ngoài. Lê Thiên Thần thì trước mặt người khác đều ra vẻ nghĩa trọng tình thâm, đau khổ lên TV khẩn cầu vợ mình mau chóng quay về nhà, hắn tuyệt đối không quan tâm đến những việc cô đã làm. Bình An bị nhốt trong bệnh viện tâm thần mỗi khi nhìn đến khuôn mặt buồn nôn kia của Lê Thiên Thần thì đều tức giận đến điên cuồng, vừa hét to vừa cầm đồ vật ném về phía TV. Lê Thiên Thần, Đỗ Hiểu Mị, chúng mày là đồ rác rưởi, tao có thành ma thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng mày. Lễ tang Phương Hữu Lợi kết thúc thuận lợi, Phương Bình An là con gái duy nhất mà vẫn không hề lộ diện khiến đánh giá của người ngoài về cô càng ngày càng nghiêm khắc. Ngược lại, Lê Thiên Thần nhận được rất nhiều lời bình phẩm tốt đẹp, ai nấy đều cho rằng con rể mà làm được đến trình độ này là đã quá đủ rồi. Đương nhiên, Lê Thiên Thần có được một hình tượng tốt như vậy thì việc hắn trở thành người thừa kế chính thức của tập đoàn Phương Thị gần như là danh chính ngôn thuận. Nhưng, là anh trai ruột của Phương Hữu Lợi, Phương Hữu Kiệt lại cảm thấy không có lý do gì mà lại giao hết tài sản Phương gia cho một người mang họ khác như vậy, huống chi hiện tại Bình An lại biến mất không biết tung tích. Trừ khi tìm được Phương Bình An, nếu không tài sản của Phương hữu Lợi không thể đưa cho Lê Thiên Thần được. Lê Thiên Thần không ngờ đến việc khi không ở đâu lại nhảy ra một con kỳ đà cắn mũi như vậy. Ngay tại lúc tranh cãi về việc ai sẽ nhận di sản đã náo loạn đến người người đều biết luật sư đại diện của Phương hữu Lợi cầm di chúc xuất hiện. Trước giờ Lê Thiên Thần chưa từng nghe đến việc Phương hữu Lợi có lập Di Trúc nên lúc này trong lòng vừa mừng vừa sợ, đoán giả đoán non không biết Phương hữu Lợi có để lại công ty cho hắn hay không, dù sao trước giờ ông vẫn trọng dụng hắn đến vậy cơ mà. Nội dung Di Trúc rất đơn giản. Phương hữu Lợi để lại toàn bộ cổ phiếu và tài sản cho con gái duy nhất Phương Bình An cũng nói rõ rằng nếu trong vòng một năm mà con gái ông không đến ký tên lên tờ Di Trúc này, vậy ông sẽ đóng góp hết cho quý từ thiện không để lại một xu một cắc nào cho Lê Thiên Thần hay những người khác. đây không phải là sự thật. Lê Thiên Thần là người đầu tiên nghi ngờ tính chân thật của tờ di chúc này. nhưng ký tên xác nhận trên di chúc ngoài luật sư ra còn có hai nhân chứng là Lý Thiệu Hỷ và Lục Vân Đình đây quả thật là di chúc mà một năm trước Phương Hữu Lợi đã tự mình lập ra. nếu Phương Bình An vẫn không xuất hiện như vậy, toàn bộ tài sản của Phương Gia đều được quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Rốt cuộc Lê Thiên Thần còn thật sự cử người đi tìm Phương Bình An. Đỗ Hiểu Mị cũng không ngờ Phương Hữu Lợi còn để lại một chiêu cuối cùng như vậy. Hiện tại chỉ có mình ả biết Phương Bình An đang ở nơi nào, cũng chỉ có ả mới biết Phương Bình An thật ra không điên. Nếu thả cô ra, vậy chắc chắn ả liền xong đời. Ngày đó ả đã nói hết với Phương Bình An, ai ngờ đó lại là tự tay đào sẵn huyệt mộ cho mình. Nếu biết sớm Phương Hữu Lợi còn để lại một chiêu như vậy lúc đó à đã không thẳng thắn mọi sự với con oát chết tiệt kia giờ phải làm sao làm sao đây lê thiên thần vốn định tìm đến đỗ hiểu mị để bàn bạc nhưng khi thấy à cứ nhấp nhổm không yên thì liền cau chặt mày cô nghĩ gì đó có phải biết bình an ở đâu hay không đỗ hiểu Mỹ nhìn hắn tôi biết nhưng lê thiên thần giãn nở mặt mày cô biết cô ấy ở đâu đi chúng ta đi tìm cô ấy bình an còn chưa biết chuyện giữa chúng ta cũng không biết phương hữu lợi chết thế nào Chỉ cần tôi cam đoan sau này nhất định sẽ sống tốt với cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ nguyên ngoai. Bây giờ trừ tôi ra cô ấy cũng không còn có ai để dựa vào. Nhìn Lê Thiên Thần hưng phấn cứ như là đúng rồi, sắc mặt Đỗ Hiểu mị càng lúc càng khó coi. Quá muộn, nó biết hết rồi. Cái gì, là sao, cảm xúc đang vút cao của Lê Thiên Thần lập tức bị chặn lại, nghi hoặc nhìn Đỗ Hiểu mị. Tôi nhốt nó vào bệnh viện tâm thần, vì nghĩ nó không có khả năng trở ra nên nói hết cho nó rồi. Đỗ hiểu mị tức giận hét lên. Lê thiên thần tức giận đến mức hai mắt như phun ra lửa, nhấc chân đạp đỗ hiểu mị. Đồ ngu, tôi đâu biết phương hữu lợi cuối cùng vẫn. Đỗ hiểu mị cắn cắn môi hất hận. Lão già mắc dịch đến cuối cùng vẫn để lại tất cả cho con gái của lão. buồn công ả sống với lão biết bao lâu nay thế mà kết quả thì sao, trong thâm tâm lão ả còn thua cả cái móng tay của phương bình an. Giờ phải làm sao, phải nghĩ ra cho được một biện pháp nào đó. Lục Vân Đình sẽ mời họp hội đồng quản trị đến lúc đó. Đến lúc đó chắc chắn sẽ đá thẳng tôi ra ngoài. Lê Thiên Thần phiền muộn bước lòng vòng trong phòng khách. Anh muốn gặp Phương Bình An sao? Đỗ Hiểu Mị hỏi, đến gặp Bình An, Bình An chắc chắn sẽ xé xác hắn. Hắn phản bội cô còn giết chết ba cô. Bây giờ hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cô. Chờ mọi việc qua rồi, tôi sẽ đến gặp cô ấy. Cô đừng giày vò cô ấy, bảo bác sĩ đối xử với cô ấy tốt một chút. Lê Thiên Thần dặn dò xong thì liền rời đi. Lê Thiên Thần rời đi không bao lâu, Đỗ Hiểu mị đã bị cảnh sát bắt giữ. Hóa ra hôm đó, sau khi Bình An gặp tai nạn, Phương hữu Lợi cảm thấy sự việc quá kỳ lạ nên mang theo hồng dịch vũ tự mình đi một chuyến đến gặp cục trưởng cục cảnh sát yêu cầu cảnh sát bí mật điều tra vụ việc này. Sau khi điều tra cảnh sát phát hiện chiếc xe bị tai nạn của Bình An đã bị người ta động tay động chân, đúng lúc tối hôm đó có người ở bên ngoài quán ba nhìn thấy một thanh niên lén lút quanh xe Bình An. Theo lời tố giác cảnh sát bắt tên kia lại mới biết là do đỗ hiểu mị đưa tiền sai hắn phá hoại. Về phần người đã chú ý và tố giác chi tiết này cho cảnh sát bởi vì người đó đại khái là nhân viên tạp vụ của quán ba nên thường gặp mặt cô và biết chiếc xe kia là của Phương Bình An. Không ai ngờ được người nọ sở dĩ chú ý tới xe của Bình An là vì anh ta có ấn tượng sâu sắc với Bình An, nếu không vì thấy vẻ mặt cô ảm đạm khác hẳn với trước đây thì anh ta cũng đã không cố ý nấn ná bên ngoài quán ba Sau khi Đỗ Hiểu Mị bị bắt bởi thân phận không còn như xưa nên Lê Thiên Thần cũng không thể trở thành chủ tịch tập đoàn Phương Thị. Hắn vốn nghĩ Đỗ Hiểu Mị nhất định sẽ công khai ra hắn, nhưng không ngờ à lại một mình nhận hết mọi tội danh. Nhưng chuyện hắn và Đỗ Hiểu Mị yêu đương vụng trộm cũng không giấu được lâu. Hắn không thể không rời khỏi thành phố gờ từ đó về sau phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Một năm sau khi nghe được tin Phương Bình An qua đời, hắn không kềm được mà khóc sống lên. Suốt một năm qua, hầu như ngày nào hắn cũng mơ thấy bình an. Cô như dòng máu đã rót vào sinh mệnh hắn, không cách nào tẩy xóa được. Thì ra cô đã tồn tại trong đáy lòng hắn, chứ không phải như hắn nghĩ rằng hắn chỉ đang lợi dụng cô. Hóa ra, không có bình an, hắn chẳng là gì cả. Tất cả mọi tự tin và vinh quang của hắn đều đến từ chính vợ mình. Ha ha, hắn còn tưởng mình là nhân tài cơ đấy. Thật ra hắn cũng chỉ là người bình thường thôi. Cả đời này, đã không có phương bình an, hắn nhất định chỉ có thể tầm thường mà sống. Phiên ngoại ba chuyện về đôi song sinh, nghiêm túc cảm thấy vô cùng buồn bực. Trong mắt người khác cuộc sống hiện tại của anh là hạnh phúc mỹ mãn, không còn mong ước gì hơn nữa. Sự nghiệp thành công, vợ trẻ đẹp đã vậy còn sinh cho anh một cặp sinh đôi ai gặp cũng yêu. Anh còn cầu gì nữa? Nhưng vấn đề ở đây là... Đừng nhìn hai tên oát con người gặp người thích hoa gặp hoa nờ kia mà lầm cứ hễ về đến nhà thì chúng chính là hai thằng quỷ con không hơn không kém Không biết có phải vì gen di truyền tốt quá hay không mà rõ ràng chúng mới chỉ là con nít ba tuổi đầu thôi thế mà đã hiểu được làm sao để đối nghịch với ông già của chúng Không phải anh không yêu con, nhưng hai thằng quỷ con này cứ suốt ngày tranh giành với anh Đôi khi anh và Bình An đang định thân thiết một chút thì bọn nó lại đột một xuất hiện, khiến anh ấm ức vì không thể gô cổ nhốt quách chúng vào chỗ nào đó cho khuất mắt. Mẹ tụi con phải sang nhà ông ngoại à? Anh lớn Phương Thụy nghi tròi đạp hai càng chân ngắn mủn leo lên sofa ngồi vào cạnh Bình An, mở đôi mắt to tròn nghiêng sang nhìn mẹ. Bà cũng phải đi hả? Em trai nghiêm Thụy Hàn cầm máy chơi game nằm bò toài trên thảm lông dê trên sàn nhà, đầu cũng không thèm ngẩng lên hỏi. Hai thằng bé này lúc mới sinh ra thì trông có vẻ giống bình an, thanh tú nhỏ nhắn thật đáng yêu. Nhưng khi lớn dần lên, mặt mày đã nảy nở thì càng ngày càng giống nghiêm túc, đặc biệt là đôi mắt nhìn rất đẹp. Còn về phần tính cách, tiểu nghi khá hoạt bát, đẻ hèm hoạt bát có vẻ là cách nói giảm nói tránh, thật ra nếu thằng bé này mà sống tại nông thôn thì chắc chắn sẽ là chúa tể rừng xanh. Rất hoang dã, treo cao chui thấp, lại hiểu được cách lấy lòng người lớn bách phát bách chúng ngay cả Phương Hữu Lợi và hai ông bà cũng nghiêm gia cũng chưa nhìn ra bản chất chúa tể này của nó. Mỗi lần nó nghịch ngợm mà gặp rắc rối thì họ đều nhanh chóng ra mặt che chở thương yêu không mắng nó một câu nào. Trong nhà chỉ có mỗi nghiêm túc là trị được nó. Còn về phần hàn hàn mới thoạt nhìn thì là một đứa bé rất tĩnh lặng. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó rất nhu thuận đâu nhá. Bình An cảm thấy thằng bé này có tiềm chất của một kẻ ghê gớm không vừa đâu. Cô vốn định sinh ra hai đứa bé vừa nghe lời vừa đáng yêu à nha. Mẹ phải đi công tác với ba nên hai con sang nhà ngoại ở hai ngày. Có ông ngoại chơi với các con, còn có bà ngoại xinh đẹp nấu các món ăn ngon mà tụi con thích nữa, hai con phải ngoan đó nghe Bình an ôm lấy đứa lớn, hôn chụt một cái lên khuôn mặt mềm mại trắng nõn của nó. Tiểu nghi nhíu nhíu mày, mẹ con đâu phải là con nít, đừng có lúc nào cũng hôn lên mặt con thế. Bình an trợn tròn mắt. Ba tuổi chẳng lẽ không phải là con nít à? Hàn hàn ngẩn đầu chớp chớp đôi mắt to đen sáng ngời. Mẹ ba lại giật dây kêu mẹ bỏ lại tụi con chứ gì? Ba mẹ phải đi công tác không phải vứt bỏ các con. Bình an đàng hoàng nghiêm nghị giải thích. Tụi con không thể hiểu lầm ba mẹ vậy được. Vậy lúc nào ba mẹ sẽ sinh thêm hai đứa cho tụi con chơi vậy? Hàn hàn lệch đầu hỏi. Bình an toát mồ hôi hột. Sinh ra để chơi á. Sao lại muốn hai đứa? Anh một cái, con một cái. Hàn hàn vươn hai ngón tay, nghiêm trang phân trần. Con chơi với anh là được rồi. Bình An khép tạp chí lại đúng là tư duy trẻ con quá khó lý giải. Đi, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi. Nên rời lực chú ý của chúng đi là tốt nhất. Đến tối lúc nghiêm túc đi làm về, Bình An đã chuẩn bị xong bữa tối, hai đứa nhỏ đã ngồi ngay ngắn trước bàn cơm, một tay cầm đũa, một tay cầm thìa vẻ rất ngoan ngoãn đáng yêu. Mời ba ăn cơm, nghiêm túc rửa tay xong ngồi xuống, hai thằng bé lập tức ngoan ngoãn mời cơm. Ngoan ăn cơm đi, nghiêm túc hài lòng gật gật đầu. Bình an ngồi xuống cạnh nghiêm túc, hôm nay công việc thế nào? Nghiêm túc cúi đầu hôn cô một cái, bình thường chỉ có vài cuộc họp ngắn. Loại hình ảnh này không thích hợp xuất hiện trước mặt tụi con lắm đâu, ba tụi con còn chưa trưởng thành à nha. Tiểu nghi cắn đũa, mở to mắt nhìn nghiêm túc. Đúng vậy không tốt cho việc phát triển khỏe mạnh về thể xác và tinh thần của tụi con Hàn hàn đồng ý gật gật đầu Hai thằng oát thối này nghiêm túc vừa buồn cười vừa tức giận mắng thầm trong bụng Ăn cơm nhanh đi mấy bữa nữa sẽ cho tụi con đi nhà trẻ nghiêm túc hất mặt nghiêm giọng nói Ba ba không thể lợi dụng việc mình là người lớn để bắt nạt tụi con Tụi con yêu cầu được đối xử công bằng Tiểu nghi không phục kêu lên nghiêm túc cười gật gật đầu Thế nào mới tính là công bằng? Bỏ phiếu biểu quyết ai tán thành tụi con đi nhà trẻ thì dơ tay. Hàn hàn liếu lo, 18 tuổi mới có quyền bỏ phiếu, ở đây chỉ có ba với mẹ là phù hợp yêu cầu. Như vậy, giờ bắt đầu biểu quyết, nghiêm túc dơ tay lên. Bình an liếc mắt nhìn nghiêm túc một cái, rồi lại nhìn sang hai đứa con đang dùng ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn cô. Ánh mắt của bọn trẻ thật sinh động đáng yêu làm sao, khiến cô gần như muốn mềm lòng. Nhưng... Cũng đến lúc hai đứa cần đi nhà trẻ rồi Ở đó sẽ có rất nhiều bạn chơi với các con d ba ăn gian Hai đứa lập tức kháng nghỉ Tụi con cũng có quyền bỏ phiếu chứ bộ Tụi con phản đối Nghiêm túc cười cười y như một con cáo già vừa sơi xong thịt gà Bỏ phiếu được thông qua Được rồi, giờ ăn cơm thôi Không được xét lại Hai thằng bé miếu máu Thật ra không phải hai cậu không muốn đi nhà trẻ Chẳng qua tâm lý kháng cự của trẻ em nổi lên đấy thôi Hơn nữa, hai cậu cũng hiểu được là ba muốn đưa các cậu đi nhà trẻ là vì muốn đẩy các cậu ra xa để độc chiếm mẹ đây mà. Buổi tối, hai nhóc con muốn bình an kể chuyện cổ tích. Bình thường, chỉ cần đọc hai ba chuyện thì chúng đã ngủ ngay, chẳng biết đêm nay tinh thần hai đứa đặc biệt hương phấn hay sao mà bình an đã đọc đến buồn ngủ rũ ra rồi mà tinh thần bọn chúng còn vô cùng sáng lắng, muốn tiếp tục nghe chuyện nữa. Đêm nay đọc đến đây thôi, mau ngủ đi. Cuối cùng, Bình An hết kiên nhẫn sau khi đã đọc tới 10 câu chuyện, bảo hai đứa lập tức nằm xuống ngủ. Mẹ ngủ chung với tụi con đi, không thôi tụi con ngủ không được. Hai thằng bé làm nũng, một trái một phải ôm lấy cánh tay Bình An. Bình An nhìn hai khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ, trái tim mềm nhũn như muốn chảy nước. Rồi, mẹ ngủ với tụi con, mau nằm xuống đi. Vì thế, ba mẹ con nằm chung trong cái giường rộng 2 mét, Bình An bị nhét vào chính giữa rồi hai đứa ôm hai bên ôm thật chặt như sợ Bình An bị cướp đi mất vậy. Rất nhanh, Bình An đã đi vào giấc ngủ. Tiểu Nghi và Hàn Hàn liếc mắt nhìn nhau cùng vươn hai tay bé bé mũ mĩm ra. Ok, nghiêm túc đợi trong phòng thật lâu mà không thấy Bình An vào cuối cùng không đợi được nữa mà đến phòng trẻ con để xem sao nhát thấy tình hình bên trong thì khóe miệng bất giác dần giật một chút. Anh nhẹ chân đi qua, sau khi thấy hai thằng con đã ngủ say bên cạnh Bình An thì mới tức giận khẽ hừ một tiếng, khom lưng cẩn thận ôm Bình An lên. Nếu lúc trước sinh con gái thì tốt rồi, chắc chắn sẽ không suốt ngày tranh giành với anh. Hai bé con đã ngủ say nên hoàn toàn không phát giác được rằng mẹ mà bọn chúng cố gắng chiếm lấy đã bị nghiêm túc lén lút ôm đi. Ủa, nghiêm túc hả? Bình An bị ôm về phòng, mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy nghiêm túc bên cạnh thì ẩm ừ hỏi. Hai đứa ngủ chưa, nghiêm túc ôm cô vào trong lòng, một tay nhéo nhéo bộ ngực đầy đặn của cô, khàn khàn nói. Ừ, ngủ rồi, nè, muốn sinh thêm em bé cho tụi nó không? Em thấy tụi nó hình như thích lắm. Bình An vòng tay ôm hông nghiêm túc thấp giọng hỏi. Nghiêm túc nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Bình An lúc vừa sinh xong lần trước thì lập tức lắc đầu. Hai đứa quỳ con này là đủ rồi. Nhưng mà, vẫn muốn có thêm mà Nghiêm túc xoay người đặt cô bên dưới. Cưng à, sinh thêm một đứa nữa thì thế giới riêng của tụi mình sẽ chẳng còn đâu. Hiểu rồi, thế giới riêng của hai vợ chồng cũng rất quan trọng. Ngày hôm sau, đưa hai bé đến nhà ông ngoại xong, nghiêm túc liền cùng Bình An lấy việc công làm việc riêng đi công tác. Hai người sống hai ngày trong thế giới ngọt ngào của hai vợ chồng xong mà vẫn còn luyến tiếc. Cho tới bây giờ, Bình An chưa từng rời khỏi hai bé quá một ngày, nên hai ngày qua tuy thật thư thái nhưng cô vẫn canh cánh về hai đứa con. Sau khi về, nhìn thấy ánh mắt ấm ức của bọn nhỏ, khỏi phải nói trong lòng cô ái náy đến nhường nào, nên yêu cầu gì mà bọn chúng đề ra cô đều lập tức đáp ứng Bao gồm dẫn chúng đến Disneyland ở Hong Kong chơi vài ngày, nghiêm túc ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì khóe miệng bắt đầu rút gân Anh vất vả lắm mới rút ra được hai ngày để đi chơi với bình an, giờ nếu lấy thêm vài ngày nữa để đi Hong Kong thì hoàn toàn không có khả năng Hai thằng quỷ con này nhất định là cô ý đây Hai ngày sau, Bình An phải đến tập đoàn Phương Thị dự họp cổ đông. Tuy cô đã không còn làm việc tại Phương Thị nữa nhưng vẫn còn là cổ đông lớn và thành viên hội đồng quản trị có một vài hội nghị không thể trốn được. Tiểu Nghi và Hàn Hàn còn chưa được gửi đi nhà trẻ, hai bảo mẫu của hai bé đúng lúc này một người xin nghỉ phép, người kia xin từ chức nghiêm túc đành phải mang hai đứa đến công ty với anh cho chúng chơi trong văn phòng. Đây không phải là lần đầu tiên hai bé đến nghiêm thị thư ký và trợ lý của nghiêm túc đều đã gặp qua hai bé cưng đáng yêu này nên vừa thấy hai bé đến đây thì lập tức lấy đồ ăn vặt bình thường được giữ khư khư như giữ của da mời. Nghe tiểu nghi và hàn hàn luôn miệng hết khen chú đẹp trai lại nịnh cô xinh đẹp thì đều tiếc sao không thể cướp mang về nhà mà cưng chiều cho đã. Nghiêm túc thì hiểu hai nhóc hơn ai hết nên khi nhìn thấy ngay cả đường xâm cũng bị chúng lừa quay mỏng mỏng thì chỉ có cười thầm trong bụng. Vất vả lắm mới điều được nhóm trợ lý và đường xâm ra ngoài công tác, hai thằng bé lúc này mới cười tùm tìm ngồi ở sofa đếm chiến lợi phẩm. Tổng tài, đây là lịch làm việc hôm nay. Một lát sau, cửa phòng được gõ rồi mở ra, một cô thư ký mặc vest văn phòng dáng người nóng bỏng đi vào, mắt không rời nghiêm túc. Đây là thư ký mới tới, thư ký cũ đã từ chức. A đây là con của tổng tài đúng không, giống tổng tài như đúc à, thật đáng yêu quá đi. Thư ký gợi cảm nhìn thấy hai bé trai sinh đôi đang ngồi trên sofa ăn đồ ăn vặt và chơi game thì lập tức bày ra một nụ cười tự cho là vô cùng thân thiết vừa tiến đến gần. Nghiêm Túc chỉ thản nhiên quét mắt liếc cô ta một cái, cảm thấy không thể nào hít thở nổi với mùi nước hoa nồng nặc trong không khí. "Gì à, mùi nước hoa trên người dì nồng quá đi, mũi của em con rất mẫn cảm dì đừng lại gần." Tiểu nghi nhíu mày nhìn bà cô đang muốn tiến tới làm thân với hai cậu vừa liếc mắt đưa tình với ba, biết ngay cũng chẳng phải là người tốt gì, hơn nữa nụ cười này giả tạo quá, nhìn phát ghét. Khóe mắt cô nàng thư ký gợi cảm giật vài cái. Bé à, gọi chị thôi, không phải gì đâu nha. Dì nhìn còn già hơn mẹ con, sao lại không gọi là gì. Khuôn mặt hàn hàn đầy vẻ hoang mang nhìn cô thư ký, trông ngây thơ đáng yêu vô cùng. Già hơn mẹ chúng, làm gì có. Tuy không giỏi giang bằng, nhưng dù gì đi nữa mình cũng phải ngon hơn một bà nạ dòng hai con chứ. Thư ký Trương, cô ra ngoài trước đi, ở đây không còn việc gì. Nghiêm túc cố nén cười mở miệng. Thư ký này rất không thích hợp làm việc tại đây, chắc phải kêu bộ phận nhân sự tìm thư ký mới cho anh mới được. Thư ký Trương vốn chưa từ bỏ ý định cô ta còn muốn lấy lòng hai đứa bé. Như vậy biết đâu cơ hội tiếp cận tổng tài có thể lớn hơn một chút nhưng hai đứa bé này hình như không dễ dụ lắm thì phải. Hẹn gặp lại gì nhá? Tiểu Nghi và Hàn Hàn cùng đồng loạt mở miệng. Phiên ngoại bốn em gái đâu, em gái nữa đâu? Hai anh em sinh đôi cuối cùng cũng đi nhà trẻ. Ở nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ, hai anh em không ngờ là sẽ có nhiều bạn sàn sàn tuổi mình như vậy nên lập tức cảm thấy rất mới mẻ, không khóc không ăn vạ, mỗi ngày đều ngoan ngoãn để Bình An đưa đến nhà trẻ. Thấy hai con ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Bình An đương nhiên rất vui. Vì hai đứa bé này mà cô vẫn chưa đi làm lại, giờ cuối cùng cũng đã có thời gian cô cũng nên ngẫm nghĩ xem kế tiếp muốn làm gì. Nhưng mà, hai bé sinh đôi đi nhà trẻ ngày thứ năm, cô giáo còn gọi điện thoại cho cô khen hai cậu bé rất nghe lời khiến ai cũng thích lúc các bé khác khóc quẩy thì hai anh em còn biết giúp cô dỗ bạn đừng khóc. Tóm lại, hai bé song sinh thông minh lanh lợi ai gặp cũng thích hầu như cô giáo nào cũng yêu hai đứa. con mình được hoan nghênh như vậy nên bình an âm thầm đắc ý vô cùng. Không hổ là do cô sinh ra, gen tốt. Hai bé song sinh đi nhà trẻ ngày thứ 10, cô giáo lại gọi điện thoại cho Bình An, báo là Tiểu Nghi đánh bạn Khi hỏi rõ nguyên nhân, Tiểu Nghi nói là cậu bé kia ăn hiếp em trai mình nên cậu đánh không thương tiếc. Bây giờ mẹ của cậu bé kia đến trường học muốn mời Bình An qua đó phân xử. Ăn hiếp hàn hàn ấy hả? Bình An nghĩ mà muốn toát mồ hôi hột cô chưa hề nghĩ dù chỉ một giây một phút rằng ai đó sẽ ăn hiếp được con mình, nhưng rồi cô vẫn không do dự mà lái xe đến trường học ngay. Đến trường mới biết thì ra tiểu nghi đánh con của Ôn Triệu Mẫn. Ôn Triệu Mẫn là anh hai của Ôn Triệu Dung tự dưng bỏ nhà biến mất vài năm mà không ai biết vì sao, sau khi quay về thì lại tranh quyền đoạt sản với chính em trai mình. Ôn Triệu Dung vốn cũng không muốn tranh quyền với anh mình trong công ty, nhưng lại bị ép đến không còn biện pháp nào khác. Sau đó, được nghiêm túc âm thầm hỗ trợ ôn triệu dung ngồi vững tại vị trí tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng kỳ phong. Đến hiện tại ôn triệu vẫn còn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn đẩy bật em trai mình ra khỏi công ty, hoàn toàn không nhớ tới thời điểm anh ta kỳ quang lại công ty đằng sau mà biến mất tăm mất dạng ai đã đưa công ty vật liệu xây dựng kỳ phong từ trong bức bấp bênh gần bờ vực phá sản lên con đường hồi sinh. Đây là lần đầu tiên Bình An nhìn thấy vợ của ôn triệu mẫn cũng không biết có phải là cái cô diễn viên vẫn nghe nói đó hay không, nhìn rất xinh đẹp, bảo dưỡng cũng tốt lắm, chẳng qua giường như có vẻ không dễ hòa hợp lắm. Nghiêm phu nhân cô nhìn đi con cô đánh con tôi ra vầy nè. Tuổi còn nhỏ mà đã ra tay nặng như vậy, đúng là không có gia giáo gì hết. Ôn phu nhân vừa thấy Bình An đến thì lập tức hoang hoang trách mắng liền miệng. Bình An nhìn nhìn cậu bé đứng cạnh ôn phu nhân, trông cậu to khỏe hơn Tiểu Nghi nhiều, hơn nữa còn đang bạnh cổ chừng mắt người khác nhìn rất hung ác. Thế mà lại bị đánh đến tết khóe miệng. Tiểu Nghi còn đánh bạn hả? Bình An làm như không nghe câu không có gia giáo của ôn phu nhân, cúi đầu hỏi con mình. Tiểu Nghi ngẩn đầu, đường hoàng nghiêm nghị nói. Còn đánh ôn thụ ba ăn hiếp em trai. Nói xảo, con tôi có ăn hiếp ai đâu? Ôn phu nhân lập tức mắng. Bạn ấy không chỉ ăn hiếp em mà còn ăn hiếp mấy bạn khác nữa. Tiểu nghi không ngẩn đầu nhìn mẹ con họ ôn, mặt mày vẫn nghiêm nghị nói ra. Hàn hàn, con kể xem chuyện gì xảy ra. Bình an lại hỏi thằng em. Còn với Tiểu Vi đang chơi xếp gỗ, bạn ấy đá đổ xong còn giật tóc Tiểu Vi, làm cho Tiểu Vi khóc. Hàn hàn lý nhí, biểu hiện rất ấm ức. Cô giáo đứng bên cạnh thấy vậy thiếu chút nữa thì đã đưa tay kéo cậu bé đáng yêu vào lòng mà dỗ dành cho bé bớt buồn. Bình an nghe xong đầu đuôi mới cười nhìn ôn phu nhân. Ôn phu nhân, con nít chơi với nhau thì khó tránh khỏi va chạm con tôi đánh con cô là con tôi không đúng tôi xin lỗi cô. Nhưng dù sao chuyện này ai cũng có sai cô nói đúng không. Ôn phu nhân cười lạnh, con tôi có đánh con cô tết miệng đâu, nghiêm phu nhân cô đâu thể nói xuông như vậy. Ôn phu nhân, thật ra tiểu ba bất cần tự tế sắp xuống mà các bạn xung quanh đều thấy. Có cô giáo đứng cạnh hỗ trợ khuyên bảo cái bà ôn phu nhân này tính tình rất khó ứng phó. Cô làm cô giáo kiểu gì vậy? Có phải hễ có người qua cáp cho cô nhiều hơn thì binh họ chằm chạp không? con tôi bị đánh đến thế này chẳng lẽ là già à? Ông phu nhân ghi thù phương bình an bởi cô từng giúp ôn triệu dung đối phó với chồng cô ta, nên cách nói chuyện tự nhiên cũng vô cùng chối tai. Hai cô giáo đứng bên vô cùng xấu hổ. Anh con thấp hơn ôn thụ ba nhiều, có hai anh con gục lại cũng không bằng một ôn thụ ba, gì à? Anh con sao đánh lại con gì được? Hàn hàn lệch cái đầu nho nhỏ, sợ hãi nhìn hai mẹ con họ ôn. Đúng vậy con mình to lớn rành ràng thế mà lại bị một thằng bé nhỏ gầy chỉ bằng phân nửa nó đánh cho bầm dập nói ra chẳng những quá mất mặt mà người ta cũng không tin thằng bé kia sẽ vô duyên vô cớ đánh con mình. Sắc mặt ôn phu nhân rất khó xem cô ta chừng mắt nhìn hàn hàn. Mà kệ thế nào các người phải xin lỗi. Xin lỗi thì có thể con tôi đánh bạn là không đúng nhưng con cô ăn hiếp bạn trước như thế hai bên đều phải xin lỗi lẫn nhau. Uống phu nhân cô thấy đúng vậy không? Bình an cười tùm tìm nói. Con mình nên cô hiểu rất rõ cô tin tiểu nghi sẽ không ra tay đánh bạn trước nếu bắt tiểu nghi phải xin lỗi trước một cách không công bằng. Đừng nói là vì cô thương con mà đúng là cô thật sự làm không được. Đúng là nói năng vô lý hết sức. Tiểu ba chúng ta đi, mẹ đổi trường khác cho con. Uống phu nhân kéo tay con thở phì phì tức giận đi ra khỏi văn phòng. Gặp dạng phụ huynh không hiểu lý lẽ thế này cô giáo cũng thật bất đắc dĩ. Nghiêm phu nhân, bình an cười cười, nhíu mày nhìn tiểu nghi Tiểu nghi, nói thật cho mẹ nghe chuyện gì xảy ra Tiểu nghi cúi đầu, lý nhí, ổn thụ ba toàn ăn hiếp tụi con Không cho các bạn khác chơi với tụi con, còn không cho các bạn nói chuyện với tụi con nữa Nghiêm phu nhân, chuyện này hôm nay chúng tôi mới được biết Tiểu nghi và hàn hàn đều rất ngoan ngoãn, tiểu ba thì có hơi nghịch ngợm một chút Cô giáo phân trần Bình An nhớ tới thay đổi của ôn phu nhân, thầm thở dài một tiếng trong lòng, đúng là không giống như trong tưởng tượng nha. Không ai phát hiện tiểu nghi và hàn hàn trao đổi ánh mắt với nhau. Chỉ có hai đứa mới biết được sở dĩ ôn thụ ba té dập mặt là vì bị hai anh em chúng gài bẫy, bằng không sao chúng có thể đánh thắng được cái thằng cao to như thế. Dạo này Bình An cảm thấy khẩu vị không được tốt lắm, hơn nữa rất ham ngủ. Cảm giác quen thuộc lại xa lạ này làm cho cô thấy khó mà hiểu được. Đừng nói là có nha. Cô với nghiêm túc vẫn có tránh thai mà, không đúng tháng trước người quen hình như không có tới. Hai tháng trước cô với nghiêm túc đi công tác hình như không có tránh thai. Bởi lúc đó là thời kỳ an toàn nên cô không để ý. Càng nghĩ càng không đúng cô đưa hai con đến trường xong thì lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Vốn tưởng là báo động giả ai dè lại là thật. Buổi tối sau khi nghiêm túc về nhà và biết bà xã mang thai thì nhất thời không thể nói rõ cảm xúc lúc này của mình là gì Chỉ sờ sờ bụng bình an rồi dùng ngữ khí vô cùng kiên định nói Lần này nhất định là con gái Khi tiểu nghi và hàn hàn biết trong bụng mẹ có em bé Hai thằng bé vui mừng nhảy cẫng lên hoan hô Rồi ngoan ngoãn dựa vào người bình an Hai tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt trên bụng mẹ Mẹ em bé bên trong là em gái chắc là em gái nhỉ Tóm lại tụi con muốn có co bao nhiêu em gái đây Năm tháng sau, Bình An đi siêu âm màu, đúng là đã không làm cho mọi người thất vọng. Cục cưng thật sự là con gái, nghiêm túc cao hứng đến cười không khép miệng được. Mỗi buổi tối, hai con trai cũng quấn quyết cạnh Bình An suốt lại nhải đòi kể chuyện cổ tích cho em gái nghe. Lần nào cuối cùng cũng bị nghiêm túc sách mỗi tay một đứa quăng về phòng trẻ. Sau ba tháng nữa, Bình An thuận lợi sinh ra một cô con gái. Mẹ, sao em xấu quá à, nhăn nheo y như con khỉ nhỏ á. Tiểu Nghi và Hàn Hàn Châu đầu cạnh giường, mở to hai đôi mắt sáng rực nhìn cục cưng đang nằm cạnh Bình An, thấy sao em gái này chẳng giống như hai cậu tưởng tượng gì hết. Nghiêm Túc cả giận, mới sinh em bé nào chẳng thế, em gái tụi con sau này chắc chắn sẽ là hoa hậu. Tiểu Nghi và Hàn Hàn thật cẩn thận vươn hai tay nhỏ bé nhẹ nhàng chọc chọc vào hai má em gái một chút. Mềm ghê ta nơi, y như kẹo bông gòn vậy. Hai cậu vội vàng giật tay về, sợ đâm xấu em gái. Bình An nhìn động tác đáng yêu của hai thằng con, nhìn không được mà nở nụ cười. Thật lâu thật lâu về sau Tiểu Nghi và Hàn Hàn vẫn vô cùng hối hận mình đã nói em gái giống khi con. Em gái làm gì có giống khi đâu, là có cái thì có. Còn Bình An thì cứ băn khoăn mãi, con gái sắp 2 tuổi của mình tính cách giống ai thế không biết. Mấy tháng đầu thì con gái mũ mĩm như cục bột ngoan ngoãn đáng yêu khiến ai cũng yêu thương tận xương, nhưng dần già lớn lên thì tính cách thật sự càng ngày càng giống như một ông trời con. Chắc là tại vì nghiêm túc cưng chiều đến coi trời bằng vung đây Còn có hai ông anh trai nữa Hồi đầu thì ghét bỏ em gái vì em nhìn khó coi quá Sau đó khi thấy em gái càng ngày càng đáng yêu Thì hầu như ngày nào cũng giành giật với nghiêm túc để được ôm em Có đôi khi ba cha con còn cãi nhau vì em Cho nên phải nói chứ Ba người đàn ông trong nhà tạm thời cứ xem hai thằng quỷ bảy tuổi Cũng là đàn ông đi đều cưng chiều em gái đến muốn gì được nấy Chắc chắn đã nuông chiều tính cách của em đến kỳ cục luôn Bất quá, người mà em gái thích nhất không phải là các anh cũng không phải là ba, mà là mẹ. Ai cũng nói con gái là chi kỳ của mẹ, lời này chẳng sai chút nào. Được rồi, chính Bình An cũng rất yêu con gái, bộ dạng xinh đẹp đáng yêu không nói, mà còn thích quấn quýt bên cô suốt ngày, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng lại biết nói ngọt, ai nhìn mà không thích đây. Huống chi, đây lại là bảo bối mình 9 tháng mang nặng đẻ đau. Con gái thì phải được cưng chiều, chỉ cần dạy dỗ cho tính cách đừng điêu hoa bốc đồng là được, còn muốn làm ông trời con thì cứ làm đi, sau này lớn lên mới không bị an hiếp, chỉ có thể an hiếp người khác mà thôi. À ha, sau này có chuyện để xem à nha. Bất quá, dưới con mắt của hai ông anh sinh đôi, em gái nào chỉ là ông trời con không thôi đâu, khi trưởng thành nó chắc chắn sẽ là nữ vương, với tính cách ngang ngược khí thế kia ai sẽ dám đối nghịch với nó. Còn bé nghiêm nhiên thì nghĩ sao? Làm ông trời con cũng tốt, nữ vương cũng có sao. Bé chính là đại tiểu thư độc nhất vô nhị tại nghiêm gia đó nha, ai dám bắt nạt bé, bé chắc chắn sẽ trả lại đầy đủ cả vốn lẫn lời. Dù sao đã có ba và hai anh, còn có nhiều cô gì chú bác yêu bé như vậy, chỗ dựa lưng của bé hơi bị to à nha. a đúng rồi, nghe nói anh hai và anh ba trước kia nói bé xấu như con khi con phải không, bé còn chưa tính sổ với hai anh đó. Toàn Văn Hoàn.